húp bấy thì ngâm Chúa Giêsu nơi tòa an phi la tô Khi công nghỉ dài Chúa Giêsu đến tòa phi la tô họ bắt đầu tố cáo rằng chúng tôi đã thấy người này suy dụng dân nổi ngăn cản nụm thế cho hoàng đế và dưng mình là Kitô sau khi đã thẩm vấn chúa Giêsu, quan Phi La Tô nói với dân chung rằng: Ta không thấy người này có tội, nhưng họ cô nài người này đã làm đau đồng dân chung rằng dạy khâm sứ dù đê a bắt đầu từ a ly khi biên chúa giêsu thuộc quyền he rô đê Khi quan sai rải người đến nhà vua Nhưng vua hề Jude cùng quôn lên khinh rẻ và nhạo báng ngươi Khi ngâm bày nhiều sự kính nguyện muôn kinh lạy cha muôn kinh kinh mừng đoàn ta hay nguyện rằng lạy Chúa Giêsu nhờ mau ngài đổ ra trên thập giá Xin cho chúng con đường cảm thấy hạnh phúc Mỗi khi chia sẻ số phận với Chúa Trong đau thương nghèo khổ xin si nhung và thầm xa Chúa